Hôm nay, Tốt Tiên Hiệp Channel xin tiếp tục gửi tới các bạn bộ chuyện Kiều Đỉnh Ký chương 372, Cương Kình Hậu Kỳ, Thân Thể Hoàn Mỹ Đang trong quá trình luyện quyền, Đăng Thanh Sơn rõ ràng cảm thụ phát sinh biến hóa kinh người trên người mình Lúc ở Đại Thảo Nguyên, Hắn đã bước vào Cương Kình Trung Kỳ Nhưng từ Cương Kình Trung Kỳ tới Hậu Kỳ, Đăng Thanh Sơn đã mất hơn một năm Mãi cho tới hôm nay mới có đột phá Trong quá trình đột phá đang Thanh Sơn đã cảm giác được biến hóa kinh người cương kinh cường đại tựa như từng sợi từng sợi dây thép như những sợi tơ tằm rất xẻo dai xuyên qua mọi chỗ trên thân thể đang Thanh Sơn ẩn ẩn trong mỗi một tế bào cơ bắc gân cốt nội tạng đều tràn ngậm sức mạnh thần kỳ hơn nữa lực lượng này đang lột xác trở nên càng mạnh mẽ càng có tính dẻo dai hơn x sốt Đằng Thanh Sơn mở ảo có thể nghe thấy Sau khi từng sợi, từng sợi cương kình Và thần kết hợp Trong thân thể phát sinh những biến hóa kỳ diệu Loại biến hóa này Làm cương kinh mình trở nên càng huyền bí hơn Đồng thời Cũng làm từng tế bào trong thân thể hắn Đều phát sinh, biến hóa Nghiên trời, lệch đất Trước kia Cho dù là đằng Thanh Sơn Thì lục phủ ngũ tạng vẫn yếu hơn cơ bác gần cốt nhiều Nhưng lúc này Những sợi cương kính nhỏ xíu như điện mang Lại tựa như tư tầm Làm phát sinh lột xác kinh người Trong lục phủ vũ tạng Trong tạng phủ khí quan Tạng phủ khí quan nhanh chóng lột xác Trở nên càng cứng Trở nên càng cứng chắc Mạnh mẽ hơn Trái tim đằng tay sơn cũng trở nên chắc chắn Cho dù không có cương kính bảo vệ Người bình thường dùng đao đâm vào Cũng không thể thủng được Thân thể từ trong ra ngoài Không có lấy một nhược điểm nào Một vóc người hoàn mỹ Chỉ có nội gia quyền tu luyện tới đỉnh cao Mới có được Thần và cương kình hỗ trợ lẫn nhau Cương kình ta đột phá Thần cũng xảy ra lột xác Đăng thanh sơn rõ ràng cảm giác được loại biến hóa này Lâu nay Đăng thanh sơn căn bản không thể dùng thần Để khống chế không khí Làm không khí không trở thành lực càn Nhưng khi đạt tới cương kình hậu kỳ Thì đăng thanh sơn đã làm được Thần Trong nê hoàn cung không ngừng dung nhập với cương kình đã đạt tới đỉnh cao Sau khi cương kình bão hòa thần Sau khi dung nhập lại trở về nê hoàn cung Sau khi tiến vào cương kình đỉnh cao Nó lại chạy ra rồi lại chạy về Cứ như vậy, thần đã xảy ra biến hóa Thần mạnh mới có thể đạt từ cương kình hậu kỳ Còn đạt tới cương kình hậu kỳ mới có thể làm thần Công chế được không khí, tiêu trừ lực cản không khí Hai thứ này phụ trợ lẫn nhau. Đăng Thanh Sơn thầm thán phục. Chẳng trách, Phật Tông và Đạo Gia nhất mạch. Phật Tông quan trọng nhất là thần. Theo đạo lý đạt tới La Hàn Trung Kỳ. Cường độ thần. hẳn có thể so được với cường xả tiên thiên kim đan của Đạo Gia. Nhưng cho dù yêu cầu về thần rất cao, thì Phật Tông cũng chỉ khi đạt tới hậu kỳ mới có thể khống chế được lực cản không khí. Đạo Gia, đạo gia khi đạt tới tiên thiên kim đan, Mới có thể khống chế lực cản không khí. Nội gia quyền nhất mạch của ta cũng như thế. Đạt tới cương kình hậu kỳ, Mới có thể tiêu trừ lực cản không khí. Đăng thanh sơn vô cùng vui sướng. Đạt tới cương kình đỉnh cao, Lực quyền của hắn tăng gấp đôi. Thân thể trong ngoài một khối hoàn mỹ, tiên mãn. Cương kỳ cực kỳ mạnh mẽ. Khi thì ẩn trong cơ thể, Khi thì ngưng tụ ngoài thân. Có thể nói về mặt thân thể, Đăng thanh sơn đã đạt tới cực hạn. Tiếp theo chính là cố nâng cao cảm hộ về đạo Cường giả tiên thiên kim đan và cường giả la Hán hậu kỳ Đạt tới cực hạn thì thân thể có lực bộc phát chừng 80 vạn cân Còn đằng thanh sơn, với thân thể và cường kình kết hợp Khi đạt đến cực hạn, sẽ có lực bộc phát chừng 160 vạn cân Gấp 2, thân thể ta đã đạt đến cực hạn Cả cường giả hư cảnh, nếu nói về thân thể thì cũng không bằng ta Đằng thanh sơn hiểu rõ điểm này Phương diện thân thể không cần nói nhiều nữa Bây giờ, cái ta muốn phần đấu Chính là ngộ đạo Đằng Thanh Sơn bây giờ, khi hít thở mạnh Đều có thể làm cho cả không gian Sinh ra khí nổ Trong ngoài đều viên mãn Đó là cực hạn của thân thể Vù, đằng Thanh Sơn thu thế Thở một hơi Hơi thở làm vách núi xuất hiện một cái hối to Đằng Đại ca, có đút phá a Lý vẻ mặt rất vui mừng đi tới Sư phụ Đăng thủ cũng lộ về vui mừng Trải qua quá trình dạy dỗ của đăng thanh sơn Đăng thủ cũng biết Nội gia quyền nhất mạch sau khi đạt tới cảnh giới tông sư Sẽ chia làm hai cấp Tiền trung hậu Tầng thứ nhất sẽ có những điểm lưu quang lấy ra khắp toàn thân Tầng thứ hai thì cương kình của ngưng kết thành vòng Tầng thứ ba mới là có vòng bảo hộ bao trùm toàn thân Đột phá Đăng thanh sơn cười gật đầu Đăng đại ca Đây là đại hỷ sự Hôm nay à Hôm nay muội phải làm nhiều đồ ăn một chút Lý cũng cảm thấy vui cho đằng Thanh Sơn Tiểu Bình vội dơ tay Tiểu Tỷ Tỷ Mội tới giúp đây Chúc mừng ông chủ Lão Uông cười ha ha Đằng đại ca Lý đột nhiên nhẹ giọng Hà Đằng Thanh Sơn nhìn nàng Đằng đại ca Huynh phải Đã nói đợi Khi Huynh đạt tới cương kinh hậu kỳ Sẽ thu phục con lục túc đau sao Đằng đại ca Huynh chẳng phải đã nói Đợi khi Huynh đạt tới cương kình hậu kỳ Sẽ thu phục con lục thúc đao sao Lý vừa nói Vừa chỉ vào một cái cuộc động mạnh Lý vừa nói Vừa chỉ vào một cái cuộc động bên cạnh Đằng thanh sơn nghe thế Không khỏi nhãn tỉnh sáng lên Quay đầu nhìn lại Từ khi đằng thanh sơn ở đó Con lục thúc đao đang nằm dài trong hang động mà ngủ Lục thúc đao ngủ giỏi thật Đằng Thanh Sơn tìm được bản khắc đá đã gần một tháng qua Lục thúc đao chỉ tỉnh lại có hai lần con lục thúc đao vô cùng lợi hại Hơn nữa còn có thể phi hành trên trời Có thể chạy trồn xuống đất Thân thể phòng ngự lại cường hãn vô cùng Đằng Thanh Sơn thầm khen Hơn nữa sau cây chân lại có thể thi chuyển đào pháp sức tinh diệu Thích hợp cho việc luyện tập của ta Tương lai có thể đưa nó về kiều trâu Cũng không biết có sử dụng được không Đằng Thanh Sơn đã tiếp xúc với thiên thần cung Nên hiểu rõ Trên kiểu Châu Bề ngoài thì các đại tông phái cao cao tại thượng Nhưng trên thực tế thì lại có những dòng nước ngầm mãnh liệt Như thiên thần cung Với dạ tâm thật lớn Đương nhiên còn có đằng Thanh Sơn Cũng không cam lòng Làm người bình thường Hừ Thanh hồ đảo Người ở Thanh hồ đảo cùng quy nguyên tông ta Trong một trâu Một trâu hả có thể dùng hai hồ Đằng Thanh Sơn trong lòng hiểu rất rõ Tương lai nội gia quyền nhất mạch của ta Cũng phải phát xương quang đại Chỉ có quận răng ninh bé tí Thì làm sao đủ Thanh Hồ Đảo khổng chế Dương Châu đã quá lâu Cũng nên thay đổi đi thôi Đằng Thanh Sơn có rất nhiều kiều hận Trong lòng Cái chết của Thanh Thanh Hà có thể bỏ qua như vậy Nhưng không đủ thực lực thì tất cả Đều là nói xua Tiểu các ngươi đều đi ra ngoài Đợi lát nữa Huynh đánh với nó xong Thì mượn giúp ta nói với nó vài câu Đằng Thanh Sơn nói Những người còn lại đều gật đầu U U Ly kéo con Thanh Loan đang ngủ trong ổ ra ngoài Về phần cuồng phong ưng Nó sớm đã ra ngoài rồi Chẳng mấy chốc Đám người và Thanh Loan đều đã ly khai Đằng Thanh Sơn cầm lấy luân hồi thương trên vách tường Đi về phía hàng ổ của lục thúc đao Cộc Cộc Cộc Đằng Thanh Sơn cố ý bước đi rất mạnh Mỗi một bước đều đạp cho mặt đất chuyển động Khiến cho mặt đá vỡ ra Tự như một người khổng lồ đang đi bộ Con lục thúc đao đang ngủ Đôi mắt lòi ở trên cái đầu hình tam giác Đột nhiên mở ra Vụt, thân thể nó lập tức đứng động đậy Lục thúc đao phục xuống Thời khắc nào cũng có thể tấn công Nó hé miệng phát ra tiếng gầm vất mãn, trầm thấp Tiếng gầm gừ đó mang theo mùi tanh đặc trưng của nó Lục thúc đao, ngươi đánh với ta một trận nhé Đằng thanh sơn dơ cao luân hồi thương chỉ vào con lục thúc đao Lục túc đao lập tức phẫn nộ gầm gừ vài tiếng Giống như lục túc đao cho rằng Đối với người này thì chán chết Hừ, sợ rồi phải không? Đằng Thanh Sơn lộ ra vẻ khinh người Quả nhiên lục túc đao cao ngạo Bị cái vẻ ta đây của đằng Thanh Sơn Khiến nó Nó lao nhanh như chớp sang bên cạnh Đồng thời hai cái chân trước sắc như đao Cứ như vệt cỏ Dễ dàng đẩy ra hai bên một cái Thân hình to lớn chạy ra ngoài nhanh như chớp Đằng Thanh Sơn và lục túc đao đánh nhau vài lần Nếu đánh trong không gian nhỏ hẹp Đương nhiên sẽ lợi dụng được ưu thế Do đó, bây giờ con lục túc đao cũng đã rút kinh nghiệm Người muốn đánh với ta à? Được, ra bên ngoài Bên ngoài trồng trải, lục túc đao sẽ chiếm được tiện nghi Có thể dễ dàng áp đảo đằng Thanh Sơn Hừ, đằng Thanh Sơn nhách miệng cười Hắn cầm luân hồi thương hóa thành một tia chớp lao vào thông đạo Trên vách núi, thân ảnh khổng lồ của con lục túc đao vừa thoát ra Rồi sau đó, một thân ảnh nhân loại nhỏ hơn rất nhiều Cũng phóng ra như chóp Vù Đằng thanh sơn, đứng trên một trạc kê to Con lục túc đao thì lơ lửng giữa núi rừng Đôi đồng tử nhỏ xíu trên cái đầu tam giác của con lục túc đao Đang ẩn hiện tia sáng lạnh lùng Ra ngoài Mấy lần trước ta đều rơi vào hạ phong Nhưng lần này Toàn thân đằng thanh sơn đứng thẳng Phía ngoài y phục đều bao trùm một tầng hào quang màu vàng đất Đến cả đầu cũng được trùng kín Chỉ lộ ra con mắt tự như một bộ chiến giác Lục túc đao không khỏi cá kinh Hai đôi cánh vậy khẽ, bấp lên cao thêm một chút Nó cũng nhận ra nhân loại trước mắt tự hồ mạnh hơn trước nhiều Hống Lục túc đao gầm lớn một tiếng Hai cánh đồng thời chấp động Trong nhé mắt nó đã hóa thành một luồng lưu quang kim sắc Đặc biệt với hai cái cánh mỏng như cánh ve, nhưng lại sắc bén, cứng sán vô cùng. Giúp lục túc đáo lướt nhanh trong rừng, phạm cây nào bị cánh nó quét qua, cứ như bị một thanh cự đáo sắc bén chém ngang. Ấm, Ấm. Hơn 10 cây đại thụ thô, chắc ngã sầm xuống. Hơn 10 cây đại thụ thô chắc, ngã sầm xuống. Mặt cắt chỉnh tề nhận bóng. Ha, ha. Đằng thanh sơn cười to, nhảy vọt lên không Hai tay đồng thời cầm cán luân hồi thương Dơ lên cao trông tương tự như đang dơ một thanh chiến phủ Giao thủ với lục túc đao như chốc mắt Lần này, đằng thanh sơn dùng cả hai tay cầm cán thương Bổ mạnh luân hồi thương xuống Trước sau như một Cả cán thương đều có vầng sáng màu vàng đất Hống Lục túc đao gầm lên Hai cái chân như lưỡi liềm khổng lồ Cùng đập mạnh về phía đằng thanh sơn Luân hồi thương cũng đánh một Một chiêu Khi hai người vừa tiếp xúc, song trưởng đằng Thanh Sơn cùng bộc phát lực đạo Bùng Kinh khí bay bốn phía, cây cối sụp đổ Đằng Thanh Sơn và lục túc đao đều bị bắn ngược lại Một ruồng lực đạo mạnh mẽ quỷ sị Làm lục túc đao liên tiếp lùi lại sau, về phía sau Số ngã mấy cây đại thụ thô chắc rồi mới dừng lại Trên cái đầu tam giáp của nó, khóe miệng đã xỉ ra chút chất lòng màu xanh lá Trong đôi đồng tử màu đen nhỏ xỉu xuất hiện về kinh hãi. Đằng Thanh Sơn bản thân cũng bị bay ngược lại. Nhưng lập tức xoay người. Nhưng lập tức xoay người một cái đã sừng ở trên một trạc cây đại thụ. tay vết máu trên khỏe miệng lột túc đau, đằng Thanh Sơn mỉm cười. Ừ, quý lực thức thứ năm Phách Sơn trong ngũ hành, thường pháp cũng không tệ lắm. chương 373 Chưa thước mạnh nhất Mấy ngày hôm nay Đằng Thanh Sơn chìm đầm trong nghiên cứu Hắn phát hiện Vì cản luân hồi thương không sắc bén Cho nên tán thương bổ ra uy lực cũng không lớn Cùng là 160 vạn cân khí lực Nếu dùng cắn thương bổ xuống So với dùng mũi thương đâm Uy lực kém rất nhiều Trước khi có được thức thứ 9 Trong đầu hắn tuy lòng thoáng có chút ý niệm Nhưng vẫn nghĩ không thông Lấy được khắc đá của thức từ thứ chín này, cùng với quá trình lĩnh ngộ, những khó khăn của đằng Thanh Sơn đã nhanh chóng được giải quyết. Mũi thương sắc bén, khí lực đều ngưng tụ thành một điểm. Lực xuyên thấu mạnh nhất, Cản Thương thì sao? Cản Thương cũng có chỗ tốt của Cản Thương. Tuy rằng không có cách nào đem lực đạo ngưng tụ tại một điểm, thế nhưng tính dẻo dai của Cản Thương lại giúp đằng Thanh Sơn thi triển ra lực đạo giống như cách Sơn đà nghiêu. Một điểm mũi thương không có cách nào thi triển loại lực đạo này, mà cắn thương lại rất thích hợp. Trải qua thực nghiệm gót rũa của đằng thanh sơn, cuối cùng sáng chế ra chiêu thứ 5, phách sơn. Ta nói rồi mà, ông trời rất là công bằng, con lục tốc đao có phòng ngự thân thể rất mạnh mẽ, lại có hai đôi cánh cùng sáu cái chân giống như thanh đao. Ta dự đoán nội tạng khí quan của nó cũng không phải quá mạnh mẽ, lực đạo trấn động đó đã khiến nó bị trấn thương. Đàng Thanh Sơn đối với việc đánh bại Lục Túc Đao càng thêm tự tin. Hống. Phẫn nộ hồng lên một tiếng trầm thấp. Lục Túc Đao nhanh chóng bay đến phía trên Đàng Thanh Sơn, sau cái chân dài, đồng thời vung lên dưới sự huy động của cái chân như đao này. Cây đại thụ nơi Đàng Thanh Sơn đứng liền bị cắt thành nhiều khúc nhỏ, có khối bị cánh của Lục Túc Đao thái thành vụn nhỏ. Sau cái chân dài, đồng thời Từ bốn phương tạm hướng tập kích Đăng Thanh Sơn Quả là có thông minh Mới vậy đã phát hiện nhược điểm của chiêu này Đăng Thanh Sơn lộ ra một tia cười Chiêu phách sơn này có nhược điểm Trước kia Lúc Đăng Thanh Sơn mới sáng xế ra Độc Long Toàn Mỗi một lần thi triển Độc Long Toàn đều bị mất kiểm soát trong nhé mắt Đương nhiên Độc Long Toàn hiện tại đã không còn chút kẽ hờ Thế nhưng Một chiêu phách sơn này Có một quá trình tích lực Một khi vội vàng phát chiêu lại không có thời gian tích lực để sử. Thứ nhì, đối với lục tốc đao mà nói, nó hoàn toàn có thể dùng 6 cái chân như đao, từ bốn phương tám hướng công kích. Đăng Thanh Sơn xuất luân thương, chỉ có thể bổ về phía một cái chân, năm cái khác hoàn toàn có thể trong nháy mắt đánh trọng thương hắn. Đó chính là nhược điểm. Lục tốc đao, hôm nay ngươi thua chắc. Đăng Thanh Sơn nhảy xuống mặt đất. Còn lục tốc đao cũng bổ thẳng xuống, 6 thanh đao cấp tốc vây lấy hắn. Đằng thanh sơn tay phải liền động Luôn hồi thương Biến chuyển, hóa thành chiều Thức hộ nguyên nhất khí Choang, choang, choang Âm thanh va chạm liên tiếp Khiến mặt đất xung quanh trần động Cây gối biến thành mạt vụn Tạo ra một khối bụi mù bao phủ Trong màn bụi mù dày đặc Đằng thanh sơn giống như mặt chiến rác Thân hình chớp động nhanh chóng lấy tránh con sau cái chân dài của lục túc đao Ẩm ẩm nện xuống Gây nên một trận đất dùng chuyển núi Khiến nền núi đá nứt ra Vô số đá vụn bay vụt khắp bốn phương tám hướng Không ít đá vụn đập lên người đằng Thanh Sơn Chiến giáp gương kính bên ngoài thân đằng Thanh Sơn trấn nhẹ Nó dễ dàng hóa giải lực đánh vào Trước kia, cảm nhận chung là sức mạnh của con lục túc đao này lớn Hiện tại xem ra, hẳn là tương đương với sức mạnh hiện thời của ta Trải qua một chút giao thủ ngắn ngủi Đằng tay sơn suốt cuộc đã hoàn toàn xác định lực lượng của lực túc đao Lực bạo phát của thân thể lục túc đao Đại khái cũng là khoảng quanh 160 vạn cân Nếu như mận chấn động của hai đôi cánh, lực đạo lao xuống Thế thì còn có thể để thăng lực công kích thêm một chút Thân thể lục túc đao phía trên có cánh Ta từ phía trên thi triển một chiếu phách sơn sẽ bị cánh ngăn trồ Nếu như đánh lên cái chân như đau Chân nó cứng rắn Có thể chuyển chấn động này Đủ để chân thương lục túc đau Thế nhưng vì bị chân nó cản trở Chỉ có thể khiến lục túc đau thương nhẹ mà thôi Đằng thanh sơn trong lòng minh bạch Chiếu vách sơn này Muốn thuộc lực có hiệu quả Trừ phi không có cách ngăn cản Trực tiếp bổ lên thân thể lục túc đau Ngao Tiếng kêu hưng phấn cao vút vang lên Thanh Loan bay lơ lửng trên không Hai cánh nhẹ rung Lý Quân mặc áo da bạch. Lý Quân mặc áo da bạch sắc, giống như một tiên nữ đứng trên lưng thanh loan, theo dõi cuộc chiến của Đặng Thanh Sơn và Lục Túc Đăng. Lúc này trời đã tờ mờ sáng, bụi mù tràn ngập, cây cối liên tiếp đổ xuống dầm dầm. Đằng Thanh Sơn dẫm lên vách núi, hướng lên cao phóng tới, liên tiếp di chuyển mấy bước, sau đó bất ngờ đạp mạnh. Âm, âm. Một cái hồn lớn xuất hiện. Còn Thanh Sơn thì như tên rời cung bay về phía lục túc đao. Lục túc đao gào lên, sau cái chân lần thứ hai bày lại bố tối. Loảng, soảng, đang Thanh Sơn đánh văng ra một cái càng. Các gai nhọn trên càng xoẹt qua người hắn. Đằng Thanh Sơn lại dẫm lên cái càng, tiếp tục đạp xuống phóng đi, nhằm phía bục lục, lục túc đao. Một khi tới được gần người là đang Thanh Sơn có thể thắng. Vù, vù, hai đôi cánh chấn động Lục túc đao nhanh chóng bay lên Đồng thời sáu cái chân dài nhanh chóng co lại Bổ ra hình thành thiên la địa võng Sau một chuỗi giao kích, hắn lại bị đánh bay đi Đằng thanh sơn chân phải cắm thẳng vào vách núi Cả người dừng lại trên vách núi Dựng đứng nhìn lục túc đao Đang lơ lửng sữa không chung Co sáu cái chân Muốn lại gần xem, chừng cũng khó Đằng thanh sơn cũng có chút đau đầu Lục tốc đào liện quanh giữa trời Nó đã phát hiện nhân loại trước mắt hôm nay thật đáng sợ Đến tận bây giờ nó vẫn chưa gây thương tích cho đằng Thanh Sơn Mà bản thân nó đã bị thương nhẹ Hôm nay về mặt lực lượng Đằng Thanh Sơn không kèm so với nó Về chiều thức công kích Đằng Thanh Sơn cũng lợi hại Nó cũng đang suy nghĩ Làm thế nào đánh bại được nhân loại trước mắt Một người một yêu thú đều cảm thấy đối phương khó chơi Mà xa xa giữa không chung Lý quân đứng trên thanh loan Chỉ biết nín thở quan sát Xem ra, phải thi triển chiêu có uy lực lớn nhất rồi Đăng thanh sơn hiểu rõ Có tiếp tục chém giết cũng chỉ lãng phí thời gian Xuất thẳng tuyệt chiêu thôi Đăng thanh sơn đưa tay trái ra Xeo, xeo Các tia cương kình xoay chuyển Tụ tập trong lòng bàn tay Rồi tiếp đó ngưng tụ thành một khối cầu Cuối cùng, ẩn vào trong người hắn Một chiêu này của ta đạt đến cương kình hậu kỳ Có thể thi triển được rồi Đằng thanh sơn dẫm lên vách núi, bất ngờ phóng đi tới hơn 10 trượng, sau đó đạp mạnh một cái. Vách núi bị đạp nứt ra, đồng thời hắn lao người tới hướng lục túc đao lúc này, đang ở cùng độ cao với hắn. Hống, hai tròng mắt lục túc đao mơ hồ như có một tia đỏ đậm. Sự tự tôn của yêu thú khiến nó không muốn lui bước mà lại dưng cao đôi cánh quạt mạnh xuống. Dựa vào sức đẩy mạnh mẽ Sau cái chân dài như những cái liềm khổng lồ Vung lên bổ về phía đằng thanh sơn Không khí vì vậy sản sinh hàng loạt đạo khí nhẫn Lưỡi đạo khí Đằng thanh sơn hai mắt sắc bén như đao Trong tay luân hồi thương chưa hề chuyển động Một cỗ lưu quang thổ Hoàng sắc nhanh chóng tụ tập Để mũi luân hồi thương Cùng với lực đạo xoay tròn Những lưu quang cũng xoay tròn bắt đầu nến lại Khi xoay tròn đến nơi đỉnh nhọn của thương Nên hóa thành một viên quang điểm thổ hoàng sắc. Nội gia cương kình áp xúc thành một điểm Không ai hoài nghi uy lực của nó Hây Người dịch Từ tượng thanh Kiểu tiếng hét kia trong võ thuật Cùng với sự xoay tròn của cương kình Đằng thanh sơn hai tay cầm cắn thương Bất ngờ rung lên Cắn lân hồi thương cũng bắt đầu xoay tròn Lực đạo đáng sợ của cương kình Cùng với quan điểm sau cương kình tụ tập Họp cả tại một chỗ Xuy suy, Tại đầu nhọn của mũi thương Quang điểm do cương kình tụ tập nên cùng với xuyên thấu lực mạnh mẽ kết hợp Sản sinh ra lực đạo kinh khủng, không gian cũng bởi vậy mà bắt đầu vận việu Lục túc đao tự hồ cảm giác được uy hiếp sau cây chân dài đừng thời ngăn trừ Oanh, không gian bất ngờ bùng nổ tựa như sấm sét nổ vang bên tai Chiêu mạnh nhất của hình ý ngũ hành thương, xích hổ bào Lực nổ mạnh khủng khiếp trong nháy mắt đánh vang sáu cây chân dài ra Một vệt nhân sắc chớp lên Mũi luân hồi thương đâm thẳng vào bụng Đủ túc đau Ở đó không có sự bảo vệ của cánh Mà chỉ có một tầng lân sáp Căn bản là không có cách nào Ngăn trở được mũi luân hồi thương Chỉ nghe xẹt một tiếng Luân hồi thương đã xuyên vào bụng Phía dưới lân sáp Chính là tầng thịt Phòng ngự yếu gấp 10 lần Gấp 100 lần Mũi luân hồi thương mới đâm vào phần nửa đằng thanh sơn Nên lập tức rút ra View Đằng Thanh Sơn dẫm lên lục túc đao Bất ngờ đạp một phát Cả người hưởng phía dưới lao xuống Màu tươi lục sắc Từ bụng lục túc đao phun ra Đằng Thanh Sơn xuống tới đất Còn cơ thịt nơi bụng lục túc đao nhẹ chuyển Rất nhanh đã ngừng chảy máu Người thua rồi Đằng Thanh Sơn đứng trên mặt đất Lục túc đao cũng đã hạ xuống Đôi mắt khổng lồ trên cái đầu tam giác Nhìn chăm chăm đằng Thanh Sơn Nó cũng biết Vừa rồi Nếu như không phải đằng Thanh Sơn hạ thủ lưu tình, thì nó đã chết rồi. Chỉ cần luân hồi thương của hắn đâm sâu thêm một chút, lại đem nội da cưng kình, truyền vào. Bão phát ở bên trong, nên có thể giết chết nó. Hấm, lục túc đao gầm nhẹ. Chiêu xích hổ bào này quả nhiên, như ta sử liệu, đằng Thanh Sơn trong lòng vui sướng. Khi mới luyện ra nội da cương kình, chiêu thức mạnh nhất của đằng Thanh Sơn là xích hổ bào, Chứ không phải độc lông toàn Năm đó dưới chân thành duyên giang thành Giữa nơi hai quân đối chiến Nhờ vào chiêu xích hổ bào Đằng tay Sơn đã biến một gã tiên thiên hư đan Cường giả thành cho bụi Chiêu xích hổ bào là tiên thiên chân nguyên Kết hợp cùng sức mạnh thân thể Trên đại thảo nguyên Nội gia cương kình đạt tới trung kỳ Bởi vì nội gia cương kình Không thể tồn tại cùng tiên thiên chân nguyên Một chiêu xích hổ bào này Chính là sức mạnh thân thể Thêm vào tiên thiên chân nguyên Bạo phát lực đại khái khoảng 100 vạn cân Mà độc long toàn Lại là thân thể lực lượng thêm vào cương kinh Uy lực trái lại Càng mạnh thêm một bậc Nội gia cương kình rất đặc thù Đạt tới hậu kỳ mới có thể ngưng kết Thành chiến giáp tiên kỳ chỉ là từng đạo lưu qua Mà trung kỳ cũng chỉ là ngưng kết trở thành dạng vòng Chiếu xích hổ bào yêu cầu Phi thường Hà khác Phải khiến năng lượng ngưng tụ Tại đầu thương Sau đó xoay tròn ngưng kết một chút Các khống chế lực này so với ngưng kết thành chín giáp càng cao hơn một tí Ở giai đoạn cương kình tiền kỳ và trung kỳ, căn bản vô pháp làm được đến mức này Nhưng đạt tới hậu kỳ cương kình biến đổi mạnh mẽ, có thể dễ dàng ngưng tụ thành chín giáp So với khống chế tiên thiên chân nguyên, bắt đầu dễ dàng hơn Vì thế mới có thể sử dụng chiêu này Bạo phát lực của cương kình là 80 vạn tân Mà cương kình trong cơ thể kết hợp với thân thể có thể khiến trong trường của Đặng Thanh Sơn bộc phát 160 vạn cân lực đạo. Nói cách khác, chiêu xích bảo này có thể bộc phát ra 240 vạn cân lực đạo, hoàn toàn vượt quá uy lực của Độc Long toàn. Xong chỉ có điều, một chiêu này tiêu hao quá khủng khiếp. Đặng Thanh Sơn thầm than, chiêu này uy lực cực mạnh, tiêu hao cũng kinh người. Kiếp trước, quyền pháp mạnh nhất của Đặng Thanh Sơn là hồ pháo quyền, còn hiện nay, thương pháp có lực xuyên thấu mạnh nhất Chính là xích hổ bào Đương nhiên, chiêu phách sơn cũng rất mạnh Nhằm vào người hoặc yêu thú Có phòng ngự mạnh mà nội tạng lại yếu Thậm chí Có thể một kích giành thắng lợi Chiêu độc long toàn tiêu hào nội gia cương kình Phi thường ít Có thể duy trì lâu Như ảnh tùy hình thì liên miên bất tuyệt Hỗn nguyên nhất khí phòng ngự là mạnh nhất Ngũ hành thương pháp của đằng thanh sơn Chiêu nào cũng có ưu thế Có khuyết điểm riêng của nó Mỹ mạc có một chiêu này, bằng không thật khó mà đánh bại lúc lúc đang. Đăng Thanh Sơn lộ vẻ tươi cười. Đăng Đại Ca, thanh của Lý Quân vang lên, Thanh Loan từ trên cao đáp xuống đứng trên mặt đất. Lý Quân từ trên linh thanh loan nhảy xuống phấn khởi chạy tới. Đăng Đại Ca, huynh tầng rồi. Lý Quân, mỗi giúp huynh hỏi lại nó, nó có chịu theo ta hay không? Đăng Thanh Sơn nói, trước đây thu phục không được, mà hiện tại thì mình mạnh hơn so với nó. Lại có lý, ở đó có lẽ có hy vọng Hống, hống, hống Lý quân nhìn lục túc đao Lục túc đao ngập ngừng một chút Chăm chú nhìn đằng Thanh Sơn Cũng phát ra một tràng tình dòng trầm thấp Lý quân nhướng mày Lại lập tức sống tiếp Cứ như thế, trao đổi với nhau một hồi lâu Đằng đại ca Lý quân nhìn sang đằng Thanh Sơn Làm sao vậy? Đằng Thanh Sơn cũng phát hiện có gì đó không ổn Lý quân bắt bác sĩ nói Con lục tốc đao này thật đúng là cố chấp mặc kệ mội nói như thế nào Nó cũng không đáp ứng Quá là kiêu ngạo Đào pháp do sáu chân nó thi triển Có chút hơi hướng của kim hành tri đạo Huỳnh hiện nay đã sáng chế ra thức thứ nhất của kim hành tri quyền Nó sau đó quan sát hàng ngày Đối với sự lĩnh hộ của nó Để trở thành yêu thú hư cảnh Cũng có chỗ tốt Đằng Thanh Sơn nói Trước kia Thanh Loan chính vì điều này Mà theo đằng Thanh Sơn Mội nói rồi Lý quân lắc đầu Mội còn nói là đằng đại ca tiến bộ lợi hạn như vậy Sau này có thể đạt tới hư cảnh Nó theo chúng ta sẽ có chỗ tốt Thế nhưng lục túc đao này Vẫn là chẳng chịu chấp nhận Hừ, đằng thay Sơn cũng nhìn về phía lục túc đao Đằng thay Sơn mơ hồ Thấy một tia trêu tức Trong mắt lục túc đao Hán liền cười bảo tiểu quân Mội hỏi lại nó đi Huỳnh nghĩ nó không có khả năng ngu ngốc cố chấp như vậy Lý quân gật đầu Lại quay đầu qua hỏi ừ. Nghe lục túc đao đáp Lý quân trên mặt từ từ lộ ra về kinh ngạc Nó nói cái gì? Đằng Thanh Sơn hỏi Đằng đại ca Nó hỏi huynh Vừa rồi một chiêu đánh bại nó Thực ra là thế nào? Sức mạnh của huynh tương đương với nó Thế nào mà toàn cái trở nên mạnh mẽ như vậy? Lý quân hỏi Hiển nhiên lục túc đau này Bị đằng Thanh Sơn đánh bại trong lòng Còn có chút bất cáp Rõ ràng Song phương khác biệt không bao nhiêu Thế nào mà lại thua được Đằng Thanh Sơn lộ ra vẻ tư cười Nói cho nó biết Đây là thương pháp do Huynh tự nghĩ ra Sau khi Lý Quân chuyển lời Lục Túc Đao nghe được đáp án Nó một lúc hống hống Lục Túc Đao phát ra một tràng tiếng trống trầm Nó nói Huynh so với nó mạnh hơn không được bao nhiêu Nó vỗ cánh một cái là có thể chạy trồn dễ dàng Nó sẽ không thần phục Huynh Lý Quân giải thích Đằng Thanh Sơn cau mày Lục Túc Đao lại rồng tiếp Lý quân tiếp tục phiên dịch nó nói tuy rằng sẽ không phục tục hu nó nói tuy rằng sẽ không phục túng huynh nhưng mà thực lực của huynh tiến bộ quả thực rất ấn tượng lần đầu tiên huynh cùng một nhân loại nữa liên thủ vẫn không bằng nó lần thứ hai có thể chống lại công kích của nó lần thứ ba thì đánh bại nó hơn nữa huynh vừa rồi đâm vỡ lần giáp nhưng không giết chết nó cho nên lục thúc đau đáp ứng theo huynh 10 năm Xem là bảo cái ân huynh vừa rồi hạ thủ lưu tình Trong 10 năm, nếu như huynh có thể giúp nó để thăng thực lực Nó sẽ tiếp tục theo Nếu như không tăng được, nó sẽ bỏ đi Nếu huynh đáp ứng, nó lưu lại Bằng không, nó sẽ đi Nói xong, ly quân nhìn đằng thanh sơn Thật đúng là chưa nhìn thấy thỏ, chẳng chịu thả ưng câu thành ngữ y nói không thấy lợi hại trước mắt thì không theo Đằng thanh sơn lộ về tươi cười Nói cho nó biết, huynh sẽ làm cho nó theo huynh mãi mãi Lý cười nhìn sang lục thúc đao giải thích Hống, lục thúc đao cũng sống đáp lời Đằng đại ca Nó nói nó cũng hy vọng Vinh có thể làm nó trở thành thần thú hư cảnh Lý cười Từ đó lục thúc đao theo đằng thanh sơn chương 374 20 tuổi Tuyết rơi trắng như những sợi lông ngỗng kín cả trời đất Trên bờ nhà hồ tại thần phù sơn Cũng bao phủ một tầng tuyết xây Lúc này Trời đã xế buổi chiều Trong cánh rừng phía trước Đằng thủ đang không ngừng luyện tập quyền pháo Lão Uông Mã Phu cũng ở bên cạnh luyện kiểm pháp thường ngày đằng Thanh Sơn khắc khổ nhất thường ngày đằng Thanh Sơn là khắc khổ nhất Lúc này hắn đang lặng lặng đứng dưới mái hiên Nhìn thiên địa mênh mông vô tận Đều là tuyết Vừa trước mắt Năm này tiếp năm khác qua rồi Từ khi bắt được đồng chết tử Tìm được bản gác đá Đằng Thanh Sơn chuyên tâm tìm tu Đặc biệt là sau khi đạt tới từ tương kình hậu kỳ Thân thể trong ngoài đều viên mãn Thu phục được con lục túc đao Khiến hắn lại điên cuồng hơn Một khi có lĩnh ngộ đều đi tìm lục túc đao Dưới chân núi tỉ thí một phê Cả sơn mạch thần phù sơn Có không dưới hàng trăm Hàng ngạn cây đại thụ bị ảnh hưởng Hôm nay Có thể nói là ngày duy nhất Mà đằng thanh sơn nghỉ ngơi Sau khi tìm được bàn gác đá Khai sơn tam tập lục thức của Vũ Hoàng Lúc đầu nhập môn là hình thủ trí đạo Nhưng dần dần pha tạp vào hành kim tri đạo. Ta lấy được thức thứ 9 từ sát thủ đường. Thức thứ 9 đã hành kim tri đạo làm chủ. Hành thổ tri đạo làm phụ. Tu luyện mấy tháng ta đã hoàn toàn hiểu rõ. Đáng tiếc là chỉ có được một vối. Đằng thanh sơn khá sút ruột bản gắt đá này làm cho tốc độ của đằng thanh sơn đề cao hơn rất nhiều. Ngắn ngủi mấy tháng. Kim hành tri quyền của hắn đã liên tiếp được sáng chỉ sa thích thứ nhất, thích thứ hai, thích thứ ba. Nhưng hành thủ chi quyền của Đảng Thanh Sơn vốn đã có thành tựu cực cao, đạt tới thức thứ thứ 7 thì chỉ tăng lên một chút. Thước thứ 9 của Kai Sen Tam thập lục thức trong bản đá chi ẩn chứa hành thủ chi đạo, không phải quá cao thâm. Đáng tiếc, ta chỉ có được một khối, nếu có được 36 khối trong vòng 1 năm, việc tiến vào hư cảnh cũng không phải là khó. Đằng Thanh Sơn thầm hận 20 rồi, ta đã 20 rồi 19 tuổi, ta đang đứng trước Thần Thiên Ngọc Bích ở Minh Nguyệt Đào 20 tuổi, ta còn ở Thần Phủ Sơn đứng trước bàn gác đá Đằng Thanh Sơn chưa bao giờ cho phép Mình muôn lòng Cha, mẹ, con giờ cha mẹ Đã hơn 2 năm rồi Đằng Thanh Sơn lo lắng nhất vẫn là an toàn của cha mẹ Cha đằng vĩnh phàm lúc trước bị người của Thanh Hồ Đảo Bắt kiểu tử nhất sinh Rồi bị đứt hai chân, 2 năm rồi, không biết cha bây giờ như thế nào. 20 tuổi, cha mẹ nơi phương xa bây giờ như thế nào? Đoan Mộc Đại Lục và Cửu Châu Đại Địa quá xa xôi. Cách xa nhau tới hơn 10 vạn dặm. Đến cả Thiên Thiên Cường Giả mà muốn đi tới cũng rất khó. Chưa nói còn có thể phải vượt qua hai vực nguy hiểm nữa. Năm đó, mặc dù ta công khai nói là phản lại môn, nhưng hồ đảo bị tổn thất lớn như vậy, liệu có cam tâm không? Ta ly khai Kiều Châu đã hơn một năm Không biết sư môn bây giờ như thế nào Với lại Thiên thần cung dạ tâm hừng hực Cũng khó nói Bây giờ Kiều Châu đã dấy lên một trận bạo tố rồi Tăng Thanh Sơn cảm thấy rất lo lắng Lúc trước Hàn thấy một con thần ưng Dùng lô điện công kích tiêu giao cung Tiêu giao cung chính là một trong 8 đại tổng phái Thế mà bị hư cảnh thần thú công kích Chứng tỏ Có những lùi sóng ngầm rất mãnh liệt Ở Kiều Châu Một khi bộc phát ở Kiều Châu đại địa sẽ rối loạn Quy Nguyên Tông ta có thể chống đỡ được không? Đằng Thanh Sơn cảm thấy rất nóng lòng Chỉ cần thấy được một vài động tĩnh ở Kiều Châu Cũng đủ làm Đằng Thanh Sơn có thể suy đoán rất nhiều dấu hiệu nguy hiểm Quy Nguyên Tông vốn nền móng yếu ớt Trước mặt Tám Đại Tông Phái và Thiên Thần Cung sừng sò như vậy Quy Nguyên Tông vốn nền móng yếu ớt Trước mặt Tám Đại Tông Phái và Thiên Thần Cung sừng sỏ như vậy Không biết chừng có thể bị diệt Quỳ Nguyên Tông bị diệt Vậy cho mẹ Đằng Thanh Sơn Đằng Giai Trang cũng sẽ rất nguy hiểm Hy vọng Kiều Châu vẫn còn yên tĩnh Tiếp tục an bình Ít nhất chống đỡ được từ khi ta trở về Đằng Thanh Sơn rất nóng lòng Nguyên nhân vì mình rời xa Kiều Châu Không có lấy một chút tin tức nào về Kiều Châu Nên Đằng Thanh Sơn mới lo lắng như vậy Không biết mới làm cho người ta sợ hãi nhất Sợ hãi nhất chính là lúc trở về Phát hiện ra quy nguyên tông và đằng gia trang toàn bộ đã bị diệt Thời gian Thời gian Hai hàng lông mày đằng thanh sơn nhiều lại Nếu từ từ Tĩnh tô Sợ phải mất rất nhiều năm Cũng không biết chừng phải 10 năm mới có thể đạt tới hư cảnh Tốc độ như vậy là nhanh Có rất nhiều cường giả Phải hơn trăm tuổi mới có thể đạt tới hư cảnh Tái trước 30 tuổi đã đạt tới hư cảnh là nhanh rồi Nhưng nhanh thế vẫn không đủ Mình không có thời gian lãng phí Không đủ thời gian Ta phải dựa vào bàn khắc đá Một bàn khắc đá đủ để cho ta tiết kiệm được rất nhiều thời gian Cảm ngộ thiên địa Ngộ đạo khó khăn Đương nhiên rất cao Còn được tham khảo thành tựu cổ nhân Sau đó quy nạp và dung hợp Làm lĩnh ngộ cho mình thì tốt hơn Như vậy căn cơ cũng rất ổn Tốc độ lại nhanh hơn rất nhiều Đằng đại ca Bên cạnh bỗng chuyển đến một tiếng gọi Đằng thanh sơn quay đầu nhìn lại Chỉ thấy Lý Quân mặc áo bông trắng mỉm cười đi tới Đằng đại ca nhớ gì thế Nhớ nhà Đằng Thanh Sơn thử dài Nhà Lý Quân nao nao Đằng Thanh Sơn vừa thấy sắc mặt Lý Quân Lập tức tỉnh táo lại Thoát ra khỏi trạng thái bẩn tần Hắn nhớ ra Lý Quân sớm không còn gia đình Câu nói vừa rồi khẳng định Làm tâm Lý Quân Làm tâm tình Lý Quân rất bất ổn Đằng Thanh Sơn nhìn ra bên ngoài Đột nhiên tập trung vào bóng người Như khắc trên màn mưa, tuyết, xa xa Làng sang chuyện khác Tiểu quân Mội xem kìa, tiểu tử đó vẫn còn ở đây Đằng đại ca Người đó đã quỷ trên mặt đất hai ngày nay hai ngày hai đêm rồi Đi quân nhìn thân ảnh người nọ Đằng đại ca Sao huynh không nói với hắn vài câu Lúc trước đằng thanh sơn xông vào đồng phủ Bắt đồng chết tử Làm cho rất nhiều người biết sự tồn tại của đằng thanh sơn Một vài vũ giả tin tức linh thông Biết đằng thanh sơn ở thần phù sơn Nên tới bài sư Thời đại thiên hạ đại loạn Có thể bài nhập vào Làm môn hạ của một siêu cường giả học được bản lĩnh Sau này tìm được vinh hoa phù quý Rất dễ dàng Rất nhiều người muốn làm môn hạ của ta Chẳng lẽ quỳ vài ngày vài đêm Là ta sẽ thu à Đằng Thanh Sơn cười Đối với vũ giả có nội kình Quỳ 2-3 ngày cũng chẳng sao Lão Uông Đằng Thanh Sơn gọi một tiếng Ông chủ Lão Uông đang luyện kiểm trong tuyết vội chạy tới Mấy tháng nay, lão Uông được đằng Thanh Sơn dạy Hơn nữa, được ngủ ở hàng núi ngầm dưới đất Thực lực đã đề cao rất nhanh Nói cho tiểu tử kia biết Ta không thu đồ đệ quỷ chết cũng chẳng ăn thua gì Đằng Thanh Sơn bảo Vâng, ông chủ Lão Uông vội chạy từ chỗ nam tử đã bị tuyết hoàn toàn bao trùm Tựa như một bức tượng tuyết Nam tử đó ngừng đầu Hình như to tiếng gì đó với lão Uông Thấy cảnh này, đằng Thanh Sơn thầm lắc đầu Mấy tháng nay Hắn gặp qua quá nhiều thủ đoạn để bài sư Quỷ mãi không dậy Cố ý dùng mọi cách để hấp dẫn đằng Thanh Sơn Dùng Mỹ nhân kế Rất nhiều thứ đã thử qua Đằng Thanh Sơn vẫn tỉnh đuổi Nhất định không thu bây giờ ai làm đệ tử Nếu ta ở Đoan mộc đại lục vài chục năm Có lẽ sẽ thu vài đệ thủ Nhưng ta lại phải về cứu châu Đối với đoàn mộc đại lục Thì ta chỉ là một lữ khách Đằng Thanh Sơn xoay người tiến vào trong phòng Lão Uông khuyên không được Chỉ có thể lắc đầu bỏ đi Đến hoàng hôn Tên vũ giả quỳ tới mức cả người run dậy Suốt cục không thể kiên trì nữa Khó khăn lắm mới đứng dậy được y nhìn ánh sáng hát xa từ ba tòa nhà đá ngần thương vũ thánh đằng thanh sơn Quả thật như truyền thuyết Môn bái ông ta làm thầy Quả thật rất khó khăn Thu đệ tử còn có tam đại yêu cầu Điều thứ nhất là phải đạt tới tiên thiên Hừ, tiên thiên vũ thánh Có ai mà không phải là người cao cao tại thượng Ai muốn tới đây làm đệ tử Ta thấy ngươi mà thu đệ tử như vậy Môn phái của ngươi sẽ phải đoạn tuyệt Tên vũ giả thầm mận Quay đầu bước đi Ngay lúc này Phía trước lại có một người đeo chiến đao khổng lồ Mặc áo da màu đen đang đi tới Huynh đệ Các hạ cũng tới bài sư ạ Vũ giả này nước mắt nhìn người vừa tới Tại hạ khuyên các hạ nên thôi đi Ngân thương vũ thánh đằng thanh sơn rất bứng bình Viện pháp gì Cũng không thay đổi tâm địa cứng như thép À, thanh niên liếc mắt nhìn y cười Rồi tiếp tục đi về phía nhà hàng của đằng Thanh Sơn Thanh niên liếc mắt nhìn y cười Rồi tiếp tục đi về phía nhà của đằng Thanh Sơn Hừ, người không tin thì thôi Chờ ngươi chịu đau khổ rồi sẽ biết Vũ giả này cười khởi một tiếng Đưa mắt nhìn thanh niên đó đi đến chỗ của đằng Thanh Sơn Tên vũ giả này đang chờ xem cho vui Quả nhiên, đằng Thanh Sơn từ trong phòng đi ra Chắc là cũng bị đuổi đi ngũ giả nhìn chầm chầm Rồi đột nhiên vẻ mặc y cứng lại tiên thanh niên lưng đeo chiến đao đó Lại được đằng thanh sơn nhiệt tình đón vào Cái gì? Tên vũ giả trừng mắt nhìn Trong phòng, mục lão ca Mời ngồi Đằng thanh sơn cười ngồi xuống Đồng thời cũng châm trà cho người vừa tới Người vừa tới chính là đại trưởng lão mục vọng Của khúc nhật tương hành Đại trưởng lão cười rồi ngồi xuống Đằng huynh đệ Xem ra gần đây có rất nhiều người mượn bái cậu làm sư phụ Chà Bây giờ tại hạ đã hối hận rồi Sớm biết rằng có nhiều chuyện phiền tói như vậy Ngay đó khi bắt đồng chiếc tử Tại hạ sẽ không trực tiếp xông vào Đằng thanh sơn lắc đầu bất lực Đại trưởng lão cười ha ha Có gì lại chứ Các hạ quang minh trình đại xông vào Náo động ẩm ý Tin tức này mà truyền ra Khẳng định có người sẽ hỏi cường giả thần bí đó là ai Trong thiên hạ Vũ thành có rất nhiều Ai không muốn thanh danh lan xa Đại trưởng lão cười nói Rất nhiều gia tộc đã biết cậu Tin tức đương nhiên không giấu được. Đằng Thanh Sơn bất lực lắc đầu. Rất nhiều người tìm mọi cách để được nổi danh, muốn cho danh Trần Thiên Hạ. Cậu lại khác, đã đạt tới tiên thiên kim đan đỉnh, mà ta bây giờ mới biết cậu Đại trưởng lão than thở. Giấu kỹ thật. Đằng Thanh Sơn cười. Giấu. Danh khí của mình ở Kiều Châu Đại Địa là rất lớn. Không phải mình che giấu, mà là mình vừa tới đoan mộc đại lục mà thôi. Ha, ha. Đằng Thanh Sơn uống một ngụm nước trà nóng Tò mò hỏi Mục Lão Ca Theo Tại Hạ được biết Lão Ca đã về Tây thang vực rồi Lần này tới chỗ Tại Hạ là tiện đường hay có việc Ta thực sự có chuyện trọng yếu Đại trưởng Lão cười nói Hà Đằng Thanh Sơn nhãn tỉnh sáng lên Nói nghe xem nào Đại Trừng Lão cười ha ha Cậu không phải tìm mọi cách để muốn có được bàn cắt đá của Khai Sơn Tam thập lục thức à Vì một bàn cắt đá mà ra tay bắt sống đồng chết tử Đăng Thanh Sơn nhãn tỉnh sáng lên Hắn đương nhiên mong muốn có được bàn khắc đá cực độ liền nói Sao? sát tù đường lại có nhiệm vụ ạc? Không có Đại trưởng lão lắc đồng Trong thiên hạ tổng cộng chỉ có chừng đó bàn khắc đá Tất cả mọi người đều cất giấu hết Chỉ sợ bị ngoại nhân biết Người đưa ra nhiệm vụ đã ít còn ít hơn Một năm có thể nhận được một nhiệm vụ đã là không tệ rồi Vậy ông tới đây làm gì? Đăng Thanh Sơn khó hiểu Đại trưởng lão nhách miệng cười, không dối cộng, húc nhật thương hành ta thế lực xài khắp thiên ạ. Về bản khắc đá thì, tổng bộ thương hành ta cũng đã siêu tập được vài khối, tổng cộng có 6 khối.